Trường 546 Bạo động trong tháp Căn phòng vừa mới mở ra Nhất thời hồng sắc cường quang Đột ngột tỏa ra Làm cho tiêu viêm theo quán tính Nhắm chặt hai mắt lại Sau một lúc lâu mới chậm rãi mở ra Nhìn cảnh tượng bên trong gian phòng Vẻ sợ hãi trên mặt càng thêm lồng đậm Bên trong tù luyện thất Hầu như hoàn toàn bị một tầng Giày vũ khí màu đỏ nhạt bao phủ Ánh mắt chỉ có thể nhìn được hai đến ba thước. Còn phần còn lại thì hoàn toàn bị hồng sắc vũ khí kia bao phủ. Mạng Theo nét mặt sợ hãi tiến vào trong phòng tu luyện. Bàn tay Tiêu Viêm nắm thử một luồng vũ khí, nhất thời một cảm giác ấm áp truyền đến từ bàn tay, luồng hồng sắc vũ khí đó thông qua lỗ chân lông tiến thẳng trong cơ thể Tiêu Viêm, hóa thành một tia tinh thuần năng lượng tự động vận hành trong kinh mạch lẳng lượng thật tinh khiết. Một tia sợ hãi vượt qua trong mắt, tiêu viêm hít sâu một hơi. Một lát sau, mới nhẹ giọng thoát ra lời nói vừa rồi. Lẳng lượng ở đây có độ tinh khiết so với các cao cấp tu luyện phòng tầng thứ năm khoảng thực gấp mười mấy lần. ở chỗ này tu luyện tiêu viêm hoàn toàn không nghi ngờ sẽ có cảm giác thực lực tăng như bay. Tất nhiên là vậy rồi, nếu không mấy tên kia cũng không đối với nơi này thèm đỏ mắt như vậy phía sau tự nhiên kêu ngạo lớn bộ ngực nhỏ lên nói tiêu viêm mừng rỡ gật đầu chậm rãi đi vào trong gian phòng thân hình đi qua hồng sắc vũ khí một lát sau tận trung tâm tu luyện phòng hắn thấy được hát thạch thai cũng giống với chỗ tu luyện khác ở trước thạch thai cũng là có một cái khe nhỏ xem ra tu luyện ở đây cũng phải dùng hoạn lăng để thanh toán Nơi này là vị trí tu luyện Người có hỏa tinh tạp không? Quyền nói cho người Phòng tu luyện số 1 này so với các phòng tu luyện khác Tốt hơn rất nhiều Vì thế phí dụng cũng không ít Muốn ở đây tu luyện một ngày hình như mất 30 ngày họa năng đó Tự nghiền lắc lắc cái đuôi màu tím nhạt Quay về phía tiêu viêm Lộ hai cái xăng nanh cười nói 30 ngày họa lăng Tu luyện phí dụng lớn như vậy cho dù tiêu viêm hôm nay là một kẻ đại tài khí thố cũng câu hỏi chua xót của như vậy tính ra chỗ này tu luyện một tháng dùng tới gần một nghìn hỏa lăng mức tiêu thụ lớn như vậy nếu như hắn không có đan dược tiêu thụ để kiếm hỏa lăng cho dù đánh chết hắn cũng không tu luyện ở đây mà năng lượng hỏa lăng cũng đủ cho một học viên bình thường một năm ở đây đột phá đừng nói với ta rằng ngươi không có hỏa lăng không có biện pháp nào đâu, nhìn thấy dáng sấp của tiêu viêm. Tự nhiên vội vàng nói, nàng cũng không biết cách tìm hỏa lăng. Mỗi tháng nàng chỉ tiến vào nội viện lấy hỏa lăng duy trì tu luyện. Thế nhưng, hỏa lăng mà mỗi tháng cường bản để nhất nhân lính được. Cũng chỉ đủ cho nàng tu luyện tại đây thôi, nếu nàng trợ giúp người khác, thực không có biện pháp. Điều này không cần ngươi tới quan tâm, tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu, đi thẳng thạch thai. Sau đó chậm rãi ngồi xuống, hướng về phía tự nhiên nói Bây giờ ta phải tu luyện rồi, trong lúc tu luyện, người cũng không nên quấy rầy ta Nếu muốn tìm ta để luyện chế đan hoàn, thì ở một bên chờ ta thức tỉnh Đừng có cái nhễu trạng thái tu luyện của ta, nếu không sau này cho ngươi ăn dược liệu đi Quý hiếp của tiêu viêm đối với tự nhiên mà nói rất có hiệu quả Cho nên vừa nghe vậy, tự nhiên liền gật đầu liên hồi không có khác gì một con gà đang mổ thóc, dáng dấp còn như định giơ tay phát thệ. nhìn dáng dấp đó của tự nhiên, tiêu viêm mới yên tâm cười từ chỗ nạp giới lấy hỏa tinh tạp nhẹ nhàng cắm vào trong khe nhỏ hai tay chậm rãi kết ấn tu luyện, đôi mắt cũng nhắm chặt lại. thấy tiêu viêm đã tiến nhập tu luyện trạng thái, tụ nhiên liền chu cái miệng nhỏ lên hướng phía tiêu viêm xoa mặt quỷ lúc này mới không cam lòng ra khỏi tu luyện thất. Cùng tay đem cửa phòng đóng lại. Ví dụ cho phòng tu luyện số 1 có thể nói trên trời thế nhưng không tưởng. Hiệu quả của nó tương ứng với thứ giác cảm này, đây là lúc tiêu viêm thấy được một đoàn tâm hỏa xuất hiện trong cơ thể, ý niệm mới xuất hiện trong đầu. Nếu nói rằng ở mấy tầng trước tâm hỏa chỉ là một tia, một đám, thế nhưng phòng túi điện số 1 này, tâm hỏa xuất hiện dày đặc thành đoàn, đồng thời nhiệt lượng trong đó cũng tăng rất nhiều dưới sự trù luyện của tâm hỏa tốc độ đấu khí lưu chuyển cực kỳ trở nên nhanh chóng điều này làm cho tiêu viêm âm thầm liếu lưỡi trong cơ thể một đám lớn tâm hỏa bốc lên trong đó một cỗ hùng hậu đấu khí cuồn cuộn không ngừng theo kinh mạch lưu chuyển sau đó quán thấu mà vào Và khi những tia đấu khí này xuất hiện lần thứ hai thì giống như là từ một ngón tay cái thô kịch biến thành sợi dây đàn trong suốt sáng lấp lánh tựa như một cây châm ngọc bích tật nhiên dưới cái tác dụng của tâm hỏa tốc độ tu luyện có thể tăng gấp 10 lần nhưng mà bởi vì nhiệt độ tâm hỏa cũng rất lớn kinh mạch cơ thể tiêu viêm thường xuất hiện cảm giác đau đớn mà đây còn là thân thể đã qua điện tâm thối thể nhũ rèn luyện nếu như lúc trước khi cường hóa bằng vật thực lực lúc lại vậy thì sự tâm hỏa mạnh mẽ như vậy cũng chỉ vừa mới xuất hiện chắc chắn sẽ làm hắn không tự chủ được mà nằm xuống lặn lộn không ngừng cảm giác đau đớn mặc dù làm tiêu viêm thấy khó chịu thế nhưng hắn không trì hoãn chút nào tâm ý trong đầu như cũ thúc giục đấu khí không ngừng theo từ cái các tua của hải đạn đấu tinh tới tuôn trào mà ra hải đảm đấu tinh lúc này đã giảm từ chín mũi xuống con bảy sau thời gian tìm hiểu về cấp bậc đấu linh Tiêu viêm cũng hiểu được một ít ảo diệu trong đó, thực lực hắn một khi tấn dai trên hải đạm đấu tinh sẽ là một chiếc mũi lang lượng rút vào trong. Theo sự suy đoán đợi như vậy, khi nào hắn đem toàn bộ phần còn lại của hải đạp đấu tinh thu lại, thì là lúc hắn có thể tấn cấp đấu vương. Đối với sự đặc thù của cấp bậc đỗ linh này, tiêu viêm cũng cảm thấy kinh ngạc, có thể đem thực lực chính mình hiểu rõ như vậy cùng với sự mơ hồ của cấp bậc đại đấu sư mà so sánh chắc chắn rõ so ràng hơn nhiều. mượn cuồng mãnh năng lượng trong phòng tu luyện số 1, tiêu viêm có thể thoáng nhận thấy được mỗi năng lượng thứ bảy trên hải đảm đấu tinh đang từ từ rút ngắn cho đến khi nó hoàn toàn tiến vào hải đảm đấu tinh chắc chắn tiêu viêm sẽ tiến vào cảnh giới tam tình đấu linh trong lúc tu luyện không bao giờ để ý thời gian Đặc biệt là tình huống cảm nhận được tự lực mình tăng trưởng từng lúc lại càng không để ý đến ngoại vật, thời gian cứ thế lặng yên trôi qua. Từ lúc tiêu viêm tiến vào phòng tu luyện số 1, 5 ngày đã qua. Trong 5 ngày này, tự nhiên tới một lần, bất quá thấy trạng thái tu luyện của tiêu viêm, do dự hồi lâu, cuối cùng không dám gọi tiêu viêm dậy. Nàng cũng rất sợ tiêu viêm, dưới cơn thức giận sẽ không luyện chế cho làng đàn hoàn nữa. Thầm nghĩ tới đây, nàng nhớ lại cuộc sống bi thảm ăn sống dược liệu trước kia, năm ngày này chỗ tốt đối với Tiêu Viêm không nói cũng biết, không chỉ có khí thế tăng lên, hơn nữa đấu khí trong cơ thể cũng tinh thuần hơn rất nhiều. Mỗi lượng lượng thứ bảy trên hải đạm đã rút ngắn một lửa điều này chỉ rõ hiệu quả trong năm ngày tu luyện vừa rồi của Tiêu Viêm. Nếu như bình thường, chỉ sợ một tháng cũng không đạt được kết quả như vậy. Tu luyện liên tục 7 ngày Tiêu Viêm mới thoát khỏi trạng thái tu luyện, đúng lúc gặp Tự Nhiên thấy dáng dấp không vui của tiểu cô lương, hắn hơi xấu hổ, vội vội cười. ngài lập tức tiếp nhận dược liệu trong tay, luyện chế đan hoàn, mới làm cho sắc mặt tự nhiên tươi một chút. bảy ngày tu luyện đủ để vượt qua ngày xưa tu luyện một tháng, trong cơ thể hùng hậu đấu khí như sóng thần cuộn cuộn lưu chuyển, khiến cho tiêu viêm toàn thân đều cảm giác tràn trề năng lượng. phòng tu luyện số một này, đích xác không phải là tu luyện thất tầm thường có thể sánh bằng. Sau khi luyện chế tự nhiên xong mấy cái loại đan hoàn, tiêu viêm ăn nhẹ vài thứ. Vạn vẹo xương cốt một chút, nhưng không có dự định xuất môn, mà chỉ nghĩ ngơi có một tiếng đồng hồ, rồi dưới ánh mắt dành cho kẻ điên của tự nhiên, lần thứ hai trở về tách thai ngồi xếp bằng tù luyện. Kẻ điên này ai đời lại tu luyện như thế, lầm bầm mấy tiếng, tự nhiên bất đắc dĩ lắc đầu lần khai rời khỏi tư luyện thoát. Dự định tiêu viêm trước khi tiến nhập thiên phần luyện khí tháp, bế quan cho tới cường và đại tái bắt đầu mới thôi. Thời gian gấp gáp như vậy tự nhiên làm hắn không dám chậm trễ. Nếu như mọi việc bình thường, hắn chắc chắn sẽ tu luyện đến lúc nào đó. Bất quá, ngay khi bế quan được khoảng 15 ngày thì thiên phần luyện khí tháp vốn bình tĩnh. Như vậy cũng xuất hiện một ít biến hóa. Trong phòng tu luyện số 1, không khí an tĩnh ở trung tâm, tiêu viêm khoanh chân xếp bằng một, tia hồng sắc vũ khí nhàn nhạt, nhạt theo nhịp thở của hắn, cuồn cuộn không ngừng quán trú cơ thể, sau đó hóa thành lồng lặc năng lượng lưu chuyển trong kinh mạch. Oanh đột ngột một âm thanh vang lên, làm sao động toàn bộ thiên vận luyện khí tháp. Sau khi thanh âm truyền xa chốc lát, năng lượng trong tháp vốn bình thản đột nhiên như nước sôi, ảo ạt bốc lên, động tĩnh như vậy chắc chắn tư viêm không thể tiếp tục bảo trì tu luyện trạng thái, đôi mắt đang đóng chặt mở vẻ mặt kinh hãi, nhìn độc tĩnh trong tháp, một lát sau, sắc mặt đột ngột biến đổi, thức thành nói. Vì sao lăng lượng trong tháp trở lên cuồng bạo như vậy nhờ? Tất cả học viên trong tháp, trong 10 phút lập tức ly khai thiên phần luyện trí tháp. Trong lúc thiêu viêm đang kinh hãi, bỗng nhiên thanh âm xà nua mạnh mẽ vàng lên trong tháp, vàng vọng trong tay mỗi người mãi không tiêu tan. Trong tháp đã xảy ra chuyện, trong phút chất, một đạo. Ý niệm trong đầu nhanh chóng hiện lên trong lòng tiêu viêm. Trường 547, vẫn là tâm viêm bạo động sớm. Nghe thấy tiếng quát, giả lùa lọ quanh quẩn bên tai, tiêu viêm thoáng ngẩn người. Thế rồi cũng ngay lập tức đứng lên khỏi thạch thai Nhanh chóng đem hỏa tinh tạm lấy ra Trong lòng kinh ngạc lẩm bẩm nói Chuyện gì xảy ra vậy Lăng lượng trong tháp trở lên mãnh liệt hơn rất nhiều Chắc chắn do vấn ạc tâm viêm gây lên Thanh âm dược lão Hơi có chút kinh nghị vàng lên trong lòng Theo viêm Vẫn là tâm viêm Nghe vậy theo viêm nhất thời kinh ngạc nói Mấy gã trưởng lão Chẳng phải nói ít nhất mấy tháng nữa cơ mà Chẳng lẽ thời gian bào động sớm hơn Tình huống đã thế này, xem ra vẫn chưa bạo phát triệt để. Hiện tại chỉ là theo định kỳ bạo động mà thôi. Dược lão cười nói, bất quá xem xét hiện tượng như vậy, nhận định của ta chính xác. Lâu thì lửa năm, chậm thì hai ba tháng. Vẫn là tâm viêm trong thiên phần luyện khí tháp này, chắc chắn sẽ bạo động triệt để. Mà đến lúc đó, cơ hội đoạt vẫn là tâm viêm của chúng ta sẽ tới. Hơi gần đầu, tâm tình tinh lạc của Tiêu Yêm trở nên gấp gáp hơn rất nhiều, bất quá lúc này, cũng không phải lùa lúc suy nghĩ. năng lượng bạo động trong tháp, lúc này đã không còn thích hợp tu luyện phải đi khai thật nhanh. nói cách khác, bạn nhất xuất hiện một ít sự cố, cuốn hắn bảo. Vậy thì lần ta là thật hết chỗ nói. Nhảy ra khỏi, thạch thai, cấp tốc lao ra vòng tu điện số 1, vừa lao ra khỏi cửa, nhất thời một cỗ năng lượng nóng bỏng, nào thằng vào mặt làm khuôn mặt tiêu viêm hơi bọng hành lang lúc này khá hỗn loạn, một số phòng tu luyện không ngừng mở cửa, một đám học viên mang vẻ mặt ngơ ngác chạy ra, sau đó nhìn nhau, đôi mì nhắm chặt lại. loại tình huống này lần đầu tiên bọn họ gặp phải. hắc, tiêu viêm không sao chứ? sau khi tiêu viêm mới đi ra, cách đó không xa phòng tu luyện số 9 cũng mở cửa, lầm diễm tựa như hầu tử nhanh chóng thoát ra, ánh mắt đảo xung quanh khi thấy tiêu viêm thì liền vội vã hô. không có việc gì, hướng lầm diễm bên cạnh tiêu viêm hơi lắc đầu nói, không biết xảy ra chuyện gì nữa. từ trước đến nay thiên vật luyện ký tháp chưa xảy ra chuyện này bao giờ. lầm diễm gãi đầu hơi nghi hoặc nói. tiêu viêm khẽ lắc đầu, đột nhiên quay đầu lại để ánh mắt hướng cửa sắt cuối hành lang. lúc này cảm thụ được thanh liên địa tâm hỏa trong cơ thể mình đang cấp tốc dao động. Rồi khi hỏa diễm bùng phát, từng đạo thanh hỏa bọt lên trong mắt tiêu viêm, chỉ trong nháy mắt, một đôi mắt đen trước kia đã biến thành thanh hỏa song nhãn. Thanh hỏa bùng lên tiêu viêm cảm giác được, một cảm giác ấm áp trong con mắt, hắn chợt phát hiện điều kỳ dị, hắc ám trên cánh cửa kia, dĩ nhiên từ từ tiêu tán dưới thanh nhãn, hồng đồng của hắn. Bởi vậy, một ít động tĩnh sâu trong cánh cửa cũng tự nhiên phát hiện ra, cái vì nhìn quán, đó là một mảnh không gian méo mó, ở trong đó vô hình họa diễm tự như tinh linh điên cuồng chuyển động trong dây lát, một tiếng giống kỳ dị vang lên, ngay lập tức vô hình họa diễm tự như lũ lửa trào ra, bạo dũng phóng tới thẳng đỉnh táp, tiểu không gian kết kính phong hơn 10 tiếng giàn ua đồng thanh vang lên trong bóng tối, ngay sau đó một cỗ năng lượng hùng hậu hiện ra. Thế rồi, mảnh không gian đó hình thành một mảnh lưới ánh sáng đa màu sắc. Vô hình, họa diễm mạnh mẽ và chạm vào lưới ánh sáng. Thế rồi, chấn động mạnh mẽ. Một luồng năng lượng đủ để ánh chết một gã. Đại đấu sư ngay lập tức tỏa ra. Rồi cuối cùng lệm thẳng vào bức tường. Rồi mới dần tiêu tan. Dưới va chạm có vô hình họa diễm. Mặt ngoài lưới ánh sáng như lướt gợi không ngừng rung chuyển. Nhìn quả giống sắp vỡ nhưng Trung chung chưa hóa thành hư vô lằng lượng, trong nhất thời liền cùng với vô hình họa diễm bá đạo kia hình thành thế rằng co các người mấy tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này đại trưởng lão đã ra lệnh ngay lập tức ly khai khỏi tháp sao còn chân chừ ở đây? ngay lúc tiêu viêm đang chăm chú quan sát trận chiến song phương đột nhiên một tiếng quát khẽ vang lên làm cho tiêu viêm hoảng hốt, hình sắc họa diễm trong mắt cũng biến mất, mà cái cửa sắt kia trở về là đen tối làm bất kỳ ai cũng không thể chứng kiến cuộc giao tranh đó. Vô hình họa xiêm lọt chắc chắn là bản thể của vẫn là tâm viêm, huy lực quan nhìn kinh khủng. Nếu không có cản trở, sợ rằng thiên vật luyện khí tháp sẽ bị ló hủi đi. Vé ánh sáng vừa rồi chắc là do các trưởng lão trong tháp liên kết tạo thành. Thực sự là biến thái, dĩ nhiên có thể mạnh mẽ phong ấn. Bạo phát của thứ thiên địa linh bảo vẫn là tâm viêm này, nhưng mà đáng tiếc không nhìn thấy quá trình so đấu của bọn họ. Nếu được, sau này đối phó với vấn nạn tâm viêm sẽ nhẹ nhàng hơn một ít. Trong lòng tiếc hận thở dài, tư viêm nghiêng đầu, thấy một gã trưởng lão đang đứng ở cửa, đớn tiếng quát mấy học viên bọn họ tụ tập ở đây. Nghe được tiếng quát vị trưởng lão, lập diễn nhún vai, cũng không tỏ ý gì, lồi cánh tay tư viêm vội vã đi thẳng ra ngoài. năng lượng trong tháp càng ngày càng gay gắt. Nếu như cứ tiếp tục ở đây, Hắn có một cảm giác bất an. Đếp mắt qua cánh cửa sắt, tiêu viêm tùy có phần tiếc lối, nhưng cuối cùng cũng đi theo lầm diễm rời khỏi thiên phần luyện khí tháp. Theo dòng người, mấy người tiêu viêm cũng ra khỏi thiên phần luyện khí tháp trước cửa. Rất ẩm ý và hỗn loạn, một đám người đông nghẹt cùng với những âm thanh, loạn thất bát tao làm cho Tiêu Viêm vừa đi trong tháp xa có cảm giác nhức tai. Những người trước cửa đều là mới ra khỏi thiên phần luyện trí tháp. Bởi vậy, tất cả đều là tâm trạng kinh hoàng cùng thấp thọng. Bọn họ bây giờ đang thảo luận về chuyện gì xảy ra trong tháp lần đầu tiên trải qua biến hóa chắc chắn làm cho người ta thấy sợ hãi. Tiêu Viêm không thèm quan tâm tới việc thảo luận này, ánh mắt lặng lặng, chăm chú nhìn đỉnh tháp, nhọn hoác nhô lên khỏi lòng đất. Có lẽ bởi vì một số phong ấn phụ ra trên thân tháp. bởi vậy, vừa ra khỏi cửa tháp, cảm giác năng lượng bạo động càng ngày càng mơ nhạt. bất quá, bằng vào mối liên hệ đặc biệt nào đó giữa thanh liên điện tâm hoặc cùng vẫn là tâm viêm. Tiêu viêm vẫn có thể cảm thấy được trong tháp lúc này phong ấn cùng và phong ấn đang tuyệt diễn ra không biết các trưởng lão trong nội viện có thể ngăn trở lần bạo động này không. Nếu như làm được, ta còn một chút thời gian để chuẩn bị. Nếu không thể, thì sợ phải động thủ ngay lập tức. Chỉ sợ trong tình huống này, xác suất thành công sợ cũng không có. Tấm viêm nhíu chặt này Hắn tự biết được. Nếu một ngày nào đó vẫn nặng, tấm viêm phá tan phong ấn, hắn chỉ có thể xuất thủ ngay lập tức. nếu không thì vẫn là tâm viêm này đã có linh trí một ngày thoát khốn tất nhiên sẽ tự động ẩn nốt đến lúc đó hắn sao có thể tìm yên tâm đi vẫn là tâm viêm lần này bạo động cũng không quá mạnh quấn hồ mấy gã trưởng lão trên kia cũng không phải là ngọn đèn dầu dễ tắt với lại còn có đại trưởng lão chủ trì vẫn là tâm viêm này muốn thoát khỏi phong ấn có chút chắc chở a dược lão cười cười an ủi tiêu viêm nghe được thanh âm rực lão tiêu viêm lúc này mới có thể thở vào nhẹ nhõm. đi thôi tiêu viêm đợi chỗ này cũng vô dụng các trưởng lão sẽ giải quyết việc này. một bên nằm diễm đột nhiên nói. có một tầng không gian phong ấn bảo lấy thiên phần luyện khí táp hắn tự nhiên không cảm giác được cuộc giao chiến trong đó, bởi vậy cũng không muốn ở quá lâu. tiêu viêm thoáng trầm ngâm một chút rồi lắc đầu. bây giờ làm sao hắn có thể rời đi? bởi vì Chỉ có thể tìm bừa một cái cơ Bỏ qua lời lâm diễm Hiểu được tiêu viêm không muốn đi Lâm diễm chỉ bất đắc dĩ cười Nói Người thích ở lại đây Thì cứ ở Ta phải về trước đây Hạc hạc nhớ kỹ Bốn ngày sau là lúc cương bạc đại tái bắt đầu Nếu như trong lôi đài gặp ngươi Cũng đừng hy vọng ta hạ thủ lưu tình Tuy rằng lúc này tâm tình khẩn trương Nhưng tiêu viêm vẫn mỉm cười Nhìn về phía lâm diễm cho tới khi bóng lưng hắn quất trong đám người mới quay đầu đem lực chú ý đặt trong tiên phần luyện khí thác thời gian càng trôi số người quanh tháp càng giảm bớt không lâu sau nguyên bạn vốn tấp lập lại trở lên vắng vẻ chỉ còn lại một mình tiêu viêm đang đứng trên ngọn cây đôi mắt nhắm lại cảm ứng cuộc sao phong kịch liệt làm cái khác trợn mắt há mồm trong tháp tuy rằng có sự giúp đỡ của thành liền địa tâm họa Tiếp việm có thể cảm ứng động tính năng lượng trong tháp, thế nhưng không rõ được. Lúc còn trong tháp, có thể thấy rõ bên kia đối chiến. Thế nên, tới khi mặt trời bắt đầu lặn, hắn cảm nhận được năng lượng cuồng bạo trong tháp từ từ giảm sút. Xem ra mấy vị trưởng lão tạm thời đạt thế thượng phong, cảm ứng được vẫn là tầm viêm đã yên tĩnh lại. tiếp việm lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Lần này, nội viện trưởng lão đã giúp hắn kéo dài thời gian để hắn có thể chuẩn bị tốt nhất cười nhẹ một tiếng tiêu viêm buông bỏ cảm giác lặng lè, xoay người định về bàn môn nhưng khi thân thể hắn mới rời khỏi cành cây lập tức cứ ngắc lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn một vị hắc bào lão giả đang lơ lửng trước mặt. lão giả thân hắc bào, dầu bạc, tóc bạc, ánh mắt trong kiều nhưng sắc bén như lưỡi dao, ánh mắt vừa đảo trên người tiêu viêm lập tức làm hắn run bắn người. có điều làm cho tiêu viêm kinh hãi nhất là người này chính là Hắc Bảo Nhân lần trước đến Thâm Sơn truy xét, cổ họng hơi run rẩy, Tiêu Viêm dốc toàn lực áp chế tâm tình bạo động trước mặt cường giả. Tâm tình hơi sôi động, sẽ lập tức bị phát hiện. Bởi vậy, một lát sau mới chậm rãi chắp tay hỏi: "Vị trưởng lão này, xin hỏi vì sao ngăn cản học sinh?" Hắc Bảo Nhân liếc nhìn Tiêu Viêm trong ánh mắt hàm chứa một ý vài ý tứ khó hiểu, một lúc sau mới nhàn nhạt nói: Động tĩnh vừa rồi trong tháp Chắc là người cũng cảm nhận được chứ Trường 548 Đại trưởng Lão Tô Thiên Nghe được câu hỏi của Hắc Bảo Lão Giả trước mặt tiêu viêm trong lòng nhất thời máy động, con người đảo qua đảo lại, vội vàng suy nghĩ tìm cách đối đáp. nếu như nói thật là có nhìn thấy, làm sao có thể chắc chắn lão sa hỏa này sẽ không sát nhân diệt khẩu. dù sao tầm quan trọng của vấn nạn tâm viêm đối với nội viện thực quá lớn, bởi vậy cũng có trách tiêu viêm có cái nghĩ ý nghĩ này. giữa không trung áp lực vẫn như cũ, làm cho lòng bàn tay tiêu viêm Ướt đẫm mỏ hôi, cảm giác bị áp bách khi đối diện với hắc bảo lão dạ này so với lần đối diện với Vân Sơn cũng không khác gì. Lấy thực lực quán bây giờ, nếu như không có dược lão tương trợ, sợ rằng người ta chỉ cần một cái phất tay cũng đủ chế phục hắn rồi. Nghĩ trước, nghĩ sau, một hồi lâu sau, từ viêm cuối cùng cũng quyết định, cho dù có chết cũng không thừa nhận, mình đã thấy sao phòng trọng thác rồng bỗng nhiên Hắc Bảo lão giảm trước mặt lạnh lùng mở miệng người có lẽ là tiêu viêm phải không nghe nói giữa dị hỏa với dị hỏa có một loại mờ hồ tương giao ta nghĩ người có thể cảm ứng được dị trạng trong tháp hẳn là nhờ dị hỏa trong người ngươi Hắc Bảo lão giả nói nhất thời làm cho tiêu viêm cả kinh Chẳng qua cũng không quá đột ngột Chuyện hắn sở dữ hữu dị họa Trong viện có không ít Chuyện lão biết Nhưng mà điều làm cho tiêu viêm kinh ngạc Chính là vị lão giả này Có thể đoán một chút ít dấu vết Hơn nữa lời của hắn cũng không thể nghi ngờ Đã sớm biết việc Tiêu viêm cũng cảm ứng được động tĩnh trong tháp Nhìn nét mặt già nua vẫn bình tĩnh như cũ Tiêu viêm âm thầm thở ra một hơi Hoàn hảo Hắn cũng không phủ nhận nếu không thì sẽ làm cho người khác nhận xét là có tần giật mình đúng là có cảm ứng được một chút chẳng qua tiên phần luyện khí tháp này tựa hồ có một tầng phong ấn đặc thù sau khi ra khỏi tháp cảm ứng liền trở lên cực kỳ mơ nhạt tiêu viêm cẩn thận nói người không cần phải cẩn trương ta đâu có hỏi tội ngươi đâu cảm nhận được sự cẩn trương trong lòng tiêu viêm Trong mắt hát bảo lão nhân tặng lên một vẻ nhạt nhạt tích thú, quay về phía hắn, vất vất tay nói, bất quá cũng phải nhắc nhở người một chút, chuyện trong tháp tuyệt không được nói với kẻ nào. Điểm trong tháp chắc chắn không đến tai kẻ thứ hai, tiêu viêm vội vàng cam đoan nói, đối với người ta cũng hơi quen thuộc, chỉ là vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Mấy cái tuổi trẻ của ngươi có thể nắm giữ dị họa, quả nhiên là khiến cho kẻ khác hâm mộ. Hắc Bảo lão già cười nhạt nói, trong giọng ẩn chứa sự hâm mộ, không hề giả dối. Một vẫn là cầm viêm có thể đem cả già ná học viện trở nên như vậy, mà thanh niên trước mắt lại sở hữu một loại. Việc này sao có thể không làm cho người khác cảm thán? Tầm viêm cười khan một tiếng, nhưng cũng không nói nhiều về vấn đề này, chắp tay cung kính nói. Không biết danh quý của trưởng lão là gì Trưởng lão trong nội viện này Thực lực phần lớn đều đấu vương Mà lão nhân trước mặt Thực lực hơn xa bọn họ Dựa theo suy nghĩ của hắn Nếu không phải vị thần bí viện trưởng kia Có lẽ chính là thần bí đại trưởng lão. Tên ta là Tô Thiên Trưởng lão đứng đầu Thế nên bọn họ gọi ta là đại trưởng lão Thắc bảo lão giả nhẹ nhàng nói Quả nhiên trong lòng âm thầm đoán được nói thầm một tiếng mặc dù sớm đoán được trước điều này nhưng nét mặt hắn vẫn hơi có chút chuyển biến tiểu viêm tiểu hấu người có lẽ cũng cảm nhận được một chút biến cố trong tháp ta cũng nói thật với ngươi thực sự nơi này có một chút phiền toái không nhỏ ngày này chúng ta có thể chấn áp nhất thời nhưng cũng không phải hiệu quả lâu dài Vậy Lão Phu hy vọng sau này Tiểu Hữu có thể trợ giúp Học viện một chút thực lực Quần mặt Tô Thiên Đột nhiên nghiêm trọng lại Quay về phía Tiêu Viêm trầm giọng nói Thực lực tất cả các vị Trưởng Lão tổng hợp lại Cũng không chứng áp được Một đấu linh nhỏ nhỏ như Tiểu Tử Có thể có tác dụng gì Hay được ý muốn hắn ra tay trong lời của Tô Thiên Tiêu Viêm nhất thời kinh ngạc vội vàng nói À Người sở hữu dị hỏa không nên lấy quy luật bình thường mà xem xét. Tổ thiền cười cười cũng nói ngay. Người cũng không cần sợ hãi. Cuối cùng có cần người giúp đỡ hay không? Vẫn chưa xác định. Chỉ là đề phòng cho tình huống xấu nhất mà thôi. Nếu như lúc đó, người hữu tâm vô lực ta cũng không ép. Lời nói đến đây, coi như là mọi việc đã được giải quyết. Tiêu hiểm chỉ có thể cười khổ gật đầu nói. Thực rồi. Đến lúc đó, tiêu viêm nhất định làm hết sức. À, có mấy lời này của ngươi thực sự yên tâm. Nhìn thấy khuôn mặt cười khổ của tiêu viêm, tổ thiền lại cười thêm một câu. Nếu như ngươi thực sự có thể trấn áp được, hội viện cũng không bạc gái ngươi. Bất cứ vật gì, công pháp, đốc kỹ hay phương thuốc đều có thể làm cho ngươi hài lòng. Ta muốn vấn nạn tâm viêm, ngươi có thể cho ta sao? trong lòng nói thầm một tiếng từ viêm vội vàng giảm mờ tinh hãi gật đầu hôm nay chồng tháp cũng đã bình tĩnh chẳng qua còn rất nhiều công việc cần giải quyết ta cũng không dây dưa với người nữa cười cười tô thiên nói mặt khác cường bạc đại tái chỉ còn 4 ngày nữa diễn ra người cần phải cố gắng một chút nếu có thể tiến vào 10 danh hiệu đầu chỗ tốt đối với người cũng không nhỏ 10 người đầu tiên đều là đấu linh đỉnh phong lấy thực lực vừa mới tiến nhập đấu linh của ta làm gì có khả năng chen vào." Tiêu Biểm cười nói. "Tiểu giả họa, giả hoạt kia, đừng có giả bộ trước mặt ta, thực lực người như thế nào ta rất rõ, mặc dù một đánh bại đám người Liễu Kình có chút khó khăn, nhưng nếu thực sự muốn chiến đấu, ngoại trừ mấy kẻ có thể đếm trên đầu ngón tay như Lâm Tù nhà nghiêm Hạo Liễu Kình, sợ rằng trong cương bàng Những người khác khó có thể chống lại ngươi. Tổ thiền lắc đầu cười vang nói. Hơn nữa, một kẻ vừa mới tiến nhập đấu linh hơn hai tháng như ngươi. Nhưng lại trong thời gian ngắn ngủi, tiến tận tạm tình đấu linh. Tốc độ này cho dù là ta cũng phải trợn mắt há mồm. Xấu hổ cười, theo em trong lòng lại thất kinh. Xem ra tin tức về mình đều nằm trong tay lão giả này. Lấy nhãn lực tinh tường của hắn, thực sự đã thấy thực lực của mình sợ rằng hắn đã đoán được bảy tám phần, nếu không hắn cũng không nói những lời như thế này, hỗn hổ việc tấn nhập tam linh. tam tình đấu linh đây là chuyện trong lúc bế quan hai ngày trước, không nghĩ rằng trước mặt tù thiền, người lập tức đã bị lộ. Tiểu gia hoảng, ẩn giấu thực lực tất nhiên là chuyện tốt nhưng lại còn giả bộ hồ đồ trước mặt ta, đã phù ở tại nội viện nhiều năm như vậy. Thiên tài quái tài gì chẳng lẽ chưa thấy qua Nhìn bộ sáng dấu hổ của tiêu phiêm Tô Thiên cười cười phất tay nói Được rồi ta cũng còn có việc Sẽ không trì hoãn thời giờ của ngươi Nhớ kỹ ngươi phải tiến vào top 10 trên cường bảng Còn có ước định giữa chúng ta Khuôn mặt giảm nùa hướng về phía tiêu phiêm cười cười Thế rồi thân thể Tô Thiên đang trôi nổi giữa không trung Bỗng trông nhạt dần một lát sau, tự như quỷ bị biến mất giữa không trung vậy, tình muốn tùy dị này làm cho tiêu viêm có cảm giác rét run cả người. ngay sau khi tô thiên biến mất, tiêu viêm thở mạnh một hơi như chút được gánh nặng, lòng bàn tay đang nắm chặt cũng buông lỏng ra, Mồ hồi đất đẫm làm cho hắn cười khổ. lão nhân này tùy tiện lộ diện nói với hắn vài câu thì đã làm cho hắn như gặp phải đại địch, chênh lệch này giữa hai người quả nhiên là một trời một vực không nghĩ rằng thực lực của họ sẽ nhiên mạnh mẽ như vậy. xét về riêng khí thế đã hơn cả vân sơn, không khổ là nội viện đại trường báo a hít nhẹ một tiếng từ viêm thầm nhủ đại trường lão đã cường hãn như thế thật không biết thực lực thật lòng không thấy nào không thấy đuôi nội viện viện trưởng kinh khủng như thế nào? dạ, nào một việc này quả nhiên là tàng long ngọa hồ cảm thán trong lòng như vậy từ viêm cũng từ trên ngón ngọn cây nhảy xuống, sau đó hướng bóng tối đang ngả dần chạy vụn về bản môn. Cương bạc đại tái là cuộc thi hấp dẫn nhất, kịch liệt nhất, thậm chí còn là cuộc thi cao cấp nhất trong giả nam học viện. Nhưng cũng chỉ là thi có điều kiện tham dự hà khắc nhất, cơ hồ toàn bộ những học viên kiệt xuất nhất của nội viện, những người có thể tham dự cuộc thi này không ai không phải là long phượng trong loài người sở hữu một thiên phú kinh người và mười người đứng đầu không ai không phải là kẻ có uy danh hiển hách trên đại lục mà những kẻ tệ nhất cũng đã là đấu vương cường giả xưng bá một phương chẳng qua cho dù điều kiện tham dự rất hà khắc thế nhưng điều này không làm cho nhụt chí những học viên mà còn làm cho bọn họ điên cuồng hướng tới gấp lại xem ngày thường những cường giả vốn rất khó gặp hôm nay đều tề tụ tại đây trên lôi đài triển khai những trận chiến điên cuồng hấp dẫn lực của các chàng diện này đối với các học viên không khác gì sự điên cuồng của một nam nhân không quay tay mấy năm đột nhiên gặp một xích lõa bí nữ trước mặt bởi vậy càng đến gần cuộc thi hảo khí trong đội viện cũng dần dần tăng lên chủ đề của những cuộc tán dốc đều là cường bạc đại tái Và nữa bởi vì thời gian đang ngày càng thu hẹp 30 vị trí đầu tiên trên cường bạc cũng thay đổi không ngừng, mà những kẻ thay thế chắc là những kẻ luôn luôn ẩn nhẫn tại giây phút này mạnh mẽ công kích bạc vàng trong tầm mỗi học viên cường bạc. Chẳng qua, cho dù nội viện có như thế nào đi chăng nữa, chẳng qua lần trước lôi đài ứng chiến đã không còn ai dám hướng tiêu viêm phát, khiêu chiến thư, thế nên, nên trong mấy ngày cuối cùng, hắn có thể hưởng thụ một ít hiếm ho hoài thành thơi. Nhả nhã thời gian Làm cho kẻ Quen với việc gấp gấp như hắn cảm thấy khó chịu Bốn ngày Nhưng giữa sự chờ mong Của những người trong nội viện Cuối cùng cũng đã đến Sáng sớm ngày thứ tư Anh sáng sạng đồng chiếu xuống Một tiếng chuông cổ xưa Lặng im vàng lên Từ thâm sau nội viện Lập tức quách tán trong cả nội viện Ngày sau khi tiếng chuông vang lên Ở tất cả các lời trong học viện đều rất nhiều khuôn mặt khác nhau nhưng đều sở hữu thực lực cường đại trên ý lồng đậm trong hai mắt giữ tiếng chuông cổ xưa cấp tóc ngân cao vút trong một căn phòng một hắc bảo thanh niên đang xếp bằng trên giường cũng từ từ mở đôi mắt còn người đèn nhánh bàn tay vùng đèn một cái một bóng đen khổng lồ lập tức hiện ra cuối cùng cắm thẳng sau lưng tạo thành âm thanh xé gió hắc bào thanh niên bố nhẹn trọng xích sau lưng hơi quay đầu lại ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ cảm thụ khí thế mạnh mẽ đang dâng lên trong khắp nội viện một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khóe miệng chậm rãi hiện ra trên ý nóng bỏng không ngừng phát ra ngùn ngụt mười danh ngạch đầu tiên một cái phải thuộc về tiêu viêm ta